Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đây là chuyện Bình Lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè! à Nói nghe nè! Kể tiếp chuyện ma của chú vịt con Cho mọi người nghe, Chúng ta nghe qua cũng đã là 13 câu chuyện rồi. Đây là câu chuyện thứ 14. Những câu chuyện này có lúc chú dịch con mang cái nickname là chú nhưng thực sự là phụ nữ. Có lúc xưng con nha, có lúc xưng tôi. Cho nên à, nếu quý vị và các bạn theo dõi thì thấy trước khi vào chuyện có nói là Sưng là con hay là sưng là tôi. À, và tôi đây có thể là chú dịch con và cũng có thể là người khác. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện thứ 14 nha, là câu chuyện Nghĩa Trang Chí Hòa. cái Nghĩa Trang trước giải phóng, người ta gọi là Nghĩa Trang Chí Hòa. Nay nó được nhà nước quy hoạch xây công viên cũng nhiều năm rồi, và giờ là công viên Lê Thị Riêng. Thường thì bất cứ ngôi chùa nào cũng vậy, khi mình đến nơi thờ mấy hũ cốt thì mình sẽ thấy nơi đó có thờ Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát. Ở Nghĩa Trang Chí Hòa cũng vậy, ở trước những ngôi mộ, khi mà mình vào cổng Nghĩa Trang, mình cũng sẽ thấy Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát. Cái hôm đó là cái ngày mà người ta nằm trong cái, cái quy hoạch à, để mà... Ừ cũng như dời cái nghĩa trang đi. Cho nên họ phải di dời Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát đem đi nơi khác để thờ. Thì cái công việc của mấy người đó là gì? Dùng cái xe cần cẩu để mặc cẩu Ngài lên. Phải nói lây quay làm hết cả buổi sáng, không cẩu lên được. Bây giờ làm sao bây giờ? Họ mới lập cái bàn thờ có nhan đèn rồi khấn vái. Xong rồi cũng không di dời được Ngài Địa Tạng đi. Cuối cùng phải mời cả vị sư đến mà tổng kinh niệm Phật. Khi đó thì nhiều người cũng hiếu kỳ lắm Thấy xe cứ cà quần cà quần dời hoài mà không được Họ cũng tới coi rất đông Rồi thấy có thầy bà tới cúng nữa Lúc đó trời không hời Có một cái cơn mưa Có một giọt mưa gì hết nha Nắng ráo Vậy mà sau một thời gian rất là lâu Tụng kinh khấn vái đủ điều Thì có thể di chuyển được ngài địa tàng Vương Bồ Tát đi Rồi từ từ xe cẩu mấy cẩu lên được Khi cẩu ngài lên được rồi Trời ơi chú Thảo có biết không Hai hàng nước mắt đã chạy trên đôi má của ngài rồi chứ Thảo Nếu mà có mưa có gió anh ta nên nước từ mưa gió mà ra Đằng này trời nắng khô ráo mà hai hàng nước mắt đã ở đâu mà chảy ra như vậy Thì mọi người mới sầm xì là có lẽ ngài địa tạng không có chịu rời xa nơi này nên ngài mới khóc Chứ không có lý do gì mà xe cẩu cẩu nửa ngày cũng không được không lên Rồi nhang đèn qua quả khấn giái mà cũng không duy trì chuyển được. Rồi phải tụng kinh rất là lâu. Thì mới cẩu ngài lên một cách mà. Coi như quá dễ dàng như vậy. Ngài Địa Tạm Dương Bồ Tát ở Nghĩa Trang Chí Hòa này. Sau khi được dời đi tôi nghe nói là đem lên thờ ở Chùa Biên Hòa hay Bình Dương gì đó. Còn cái nơi mà ngày xưa là nhà xác. Thì... Theo lời cậu tôi nói, cái chỗ đó vẫn để nguyên tới giờ. Người ta bây giờ lấy cái chỗ đó làm văn phòng. Rồi mấy cái ô kiến từ xưa tới giờ vẫn y như cũ, không có thay đổi gì hết. Cậu tôi có nói hồi nhỏ, ổng hay theo mấy người trong xóm, đùng đình trèo lên vai người lớn để dòm vô trong cái nhà xác, coi trong đó có bao nhiêu người. Cái nơi Nghĩa Trang ngày xưa này, nay đã thành công viên Lê Thị Riêng. Buổi sáng và tối thì vẫn là nơi tập thể dục cho mọi người, rồi có chỗ làm khu vui chơi cho thiếu nhi. Tôi cũng thường hay lên đó chơi, rồi mỗi lần mà đi ngang cái nơi mà để sát đó, tôi lại không biết sao mà cứ nổi da gà, lạnh sóng lưng. Cho nên tôi đành phải đi thật nhanh, vừa đi rồi có khi vừa chạy vì lo sợ khi đi ngang đó. Đây là cái câu chuyện Con Heo Thành Tinh và chuyện này con được nghe má con kể lại con cũng xin dùng uh, cái nhân xưng là tôi ở trong câu chuyện để cho chú giải đọc nha chuyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện